Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cách đây 6 tháng Gia đình Lê vẫn còn ở Thái Bình Họ sống trước ngôi nhà gạch xinh đẹp nhìn ra một ao Đầy bèo tím Và vườn cây lúc liều đầu đụa Ngôi nhà được chuyện từ đời này sang đời khác Đến lần thứ 7 thì cha cô quyết định bán Chuyển lên Hà Nội Và vĩnh viễn định cửa đó Lý do vì Lê là cô gái độc nhất của họ Mà đến tận khi mẹ cô Chọn 40 tuổi Mấy cậu khánh thần linh xin được cô vào bụng Ba năm trời Cô con gái học ở trò học của thành phố Là cả nghịt ngày Hai vợ chồng đang ngoài 60 lo ngày ngày Họ lo cô hát hơi sổ Hát hơi Hát hơi sổ mũ Bị tán tình bởi đỡ gạt Hoặc đi đường xe cổ hút vào thân Cả hai đều mong muốn sau khi ra trường Cô sẽ có một công việc tốt đẹp Ở ngay tủ đô Và vì thế chẳng có lý do gì họ lại không muốn kẻ cận bên báu vật của mình Cho đến lúc vĩnh Việt bầu trời Ông bà có nghề gỗ ra chuyện Nên thuê được một ngôi nhà mặt tiền đường La Thành để kinh doanh đổ gỗ Tiếp đó họ tìm thấy một căn hộ chung cư không quá xa trung tâm Với giá rẻ bất ngờ Theo một bằng bất động sản thời sụt giá Căn hộ này chỉ giá 20 triệu một mét vuông Thế cũng đã rẻ lắm Nhưng chủ nhà chỉ giao giá 16 triệu Và đè cá tứt mới nghi ngờ Của vị khách ngoại tỉnh lớn ngớ Người chủ nhà của khuôn mặt lúc nào cũng đau khổ Ngay cả khi đẹp trời lại thích ngắn gọn Vợ chồng tôi chuẩn bị chuyển vào Sài Gòn đã. Vợ tôi bị hen xuẩn kinh niên Và bác sĩ chỉ định nên di trú phương Nam Phải đi gấp Mà tình hình bất động sản đóng băng thế này Ít người hỏi đến nhà lắm Chúng tôi lại đang cần tiền Quyết định bán rẻ cho nhanh xong việc Cha mẹ cô phấn khởi Trồng tiền ngay ngày hôm ấy Một tuần sau họ chuyển đến nhà mới Nội thất căn nhà vẫn mới tình Còn nguyên tổ bếp, rèm cửa Bình nóng lạnh, điều hòa Và cả hệ thống đẹp Không gì may mắn bạn Ở hiện gặp lạnh là thế Sự buồn bã nơi bà mẹ Về nỗi mặc cảm của dân nhập cư Và vẻ lạnh lùng sát lạ Của những căn hộ chung cư khép kín Rất khác với không khí đầm ấm gần Gũi ở chốn quê cũ Đã được bù lại là món hời của ngôi nhà Nhưng niềm vui chưa tẩy gan Thì chính con gái Đã phát hiện ra một sự thật khủng khiếp Về căn hộ mới mua Khiến những vách tưởng tươi sáng Và sàn nhà mát mẻ Và ánh đèn ấm cúng Đã biến thành một cơn ác mộng kéo dài suốt cả nửa Ở đây chỉ sau một tháng Cô đã làm quen được với cô bé Hàng xóm mới 17 tuổi ở cùng tập Tuy đã hai bạn cùng nhau đi ăn quà Vặt ngoài phố Nhưng nhất định chưa bao Chưa khi nào cô bé đồng ý bước chân vào căn hộ vừa lê Mặc dù Lê đã sang chơi nhà cô không biết bao lần, nhiều lần gặp ngừng định nói điều gì đó xong lại thôi. Cho đến tận lúc Lê giật lạc mặn lạnh thì cả hai giáp mặt nhau vào cầu thang máy. Cô bé mới dám tiêu lộ câu chuyện mà bản thân biết là sẽ vô cùng độc ác đối với người bạn mới quen. Luôn sợ hãi ma quỷ, thậm chí sợ cả đi cầu thang bộ lúc trời tù. Nhà ấy, chủ cũ cũng là một chị chạc tuổi chị ấy. Chị ấy cũng là Con một như chị Có lần bố mẹ Bố mẹ chị ấy đi vắng Chị dù bạn trai đến nhà qua đêm Và đêm ấy Hắn đã giết chị rồi chặt ra thành nhiều mảnh Một ít cho vào tủ lạnh Một ít cho vào tủ quần áo Còn đầu và thân để nguyên trên sàn bếp Nhưng chị đừng sợ Chị ấy là bạn em Cũng coi như bạn chị Người ta chỉ sợ hồn ma Của người lạ Chứ chẳng ai sợ hôn ma của người thân Cô gái tội nghiệp nghèo gà tai Lập tức cáo tử rồi quay vào nhà Bật máy tính lên mạng Câu chuyện gà bạn trai máu lạnh chặt đầu người yêu Để cướp tiền Xong một đêm tình tử Hầu cả nước đều biết Cô cũng biết tỉ mỉ vụ án này Chỉ hoàn toàn không biết hiện trường vụ án lại chính là cái nơi Cô đang ngồi bình yên truy cập vào Google mà thôi Trên màn hình hiện ra chi tiết vụ án kinh hoàng nhất năm 2008 và địa chỉ của căn hộ chung cư mà cô đang ở cũng trở nên nổi tiếng khi từ chìa khóa đã cho ra hơn 100 kết quả. Ông bà chủ cửa hàng đổ ngồi lặng bên bàn ăn khi biết tin này. Họ hiểu vì sao họ mua được nhà gì. Căn hộ được trào bám suốt 5 năm trời mà khách hàng vẫn bật vô âm tin. Cho đến khi những vị chủ nhà không muốn ở lại cái nơi đầy hồi ức đau thương và mán dạ này đã tìm được ông khách chẳng quan tâm gì đến tin tức và truyền thông. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net